các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dì nước sông làm sụt lở, lão biết rõ địa thế của ngôi làng này, vốn bao quanh là con sông quanh năm chảy cuộn độc phủ xa. Bãi mã hoang này đầu làng chôn thay bao nhiêu khách bộ hành, còn cuối làng lại là cái nghĩa trang chôn xác dân bản địa. Đủ mọi mộ đất, mọi hình thù, nhưng lão Thuần vốn tứ cổ vô thân, còn cái gì ngoài cái mạng già này đâu? Lão loay hoay mãi, phần mít chui ra được khỏi cái miệng hố, mệt lử người nên lão chẳng qua được ngọn đước sắp tàn mà nằm bệt xuống thảm cỏ, mặt ngửa lên thiên trời mà thở hồng hộc. Gió ngoài con sông cái thổi lên vi vu, lại làm thêm sức lực của lão đắc kiệt. Chân tay thì đã mỏi rã rời vì hoạt động mạnh, nên chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo sập mắt của lão xuống. Kể ra lão cũng thuộc dạng to gan lớn mặt khi nửa đêm dám nằm ở cái thế đất đập mà ngủ một cách ngon lành. Gọi thế là ấy đất độc, quả là không ngoa. Bao quanh khu làng này là con sông đục ngầu quanh năm, lại thêm đầu và cuối làng bao bọc bởi khu nghĩa địa nên vào những đêm tối trời, không ai bảo ai đều hạn chế rất ra ngoài. Người lớn vẫn hay kể cho đám trẻ con trong làng rằng, vùng này người sống thì ít, người chết thì nhiều mà cũng đúng thế thật, nguyên cái vùng đất độc này, người chết nằm dài xác ở khắp nơi, không mồ mả lạnh lẽo trong đất, hoặc những đầm đìa sâm sấp nước, những gò hoang tối tối, đầy đốm lửa ma chơi, những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng ma bia mộ ở dưới khu nghĩa trang. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì lâu không có người tới thắp nhang và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng hiến cho những cái bắt nhang trông càng ngày càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây vùng này nhiều vô số kể, đặc biệt là chốn ven sông, nơi lão Thuần cắm câu thì xác chết đuối vớt được nhiều lắm. Ấy vậy mà lão Thuần nào có sợ. Đêm đêm, người ta vẫn nghe tiếng vạch bờ tìm bội Vọng lên đều đều bất kể là đầu làng hay cuối bãi, ngày nắng hay mưa, lão cũng mặc kệ, kể cả việc con yến trở hoang rồi treo cổ lủng lẳng ở gốc đa đầu làng. Dạo đó, dân làng kháo nhau là oan hồn của mẹ con nó hay hiện về làng vảng, rồi gục đầu ngồi khóc những cái thanh âm thê lương toàn khuất. Hoặc có kẻ đi soi ếch đêm tận mắt chứng kiến cái xác treo lủng lẳng, sợi dây thừng quấn chặt ở trên cành đa họ thành những cái thanh âm kéo kẹt và thít chặt cổ cái thây. Ấy vậy mà cái cổ họng lại phát ra những cái chàng cười the thé. Vậy mà lão nào có sợ. Đêm đêm sau mỗi lần xoay ếch về, lão Thuần vẫn vạch quần đái một bãi ngay chỗ gốc đa như một thói quen, mà nào có thấy con ma, con quỷ nào xuất hiện chứ. Lão Thuần không biết thiếp đi được bao lâu. Cho tới khi bị cái lạnh của đám sương đêm làm cho rùng mình thì lồm cồm bò dậy. Vốn tích cái cần câu bằng gỗ tầm vông, cho nên lão Thuần đã nhanh tay đốt miếng bụi nhủi còn lại đang đeo ở bên mình, rồi vạch bụi cỏ gần mé sông để đi tìm. Đập vào mắt của lão là một triền đất thoai thoải nằm ở trong đám cỏ dại ôm um tổm. Lão chau mày nhận ra, nó giống là một lối đi hơn. Lối đi ấy được lát đá một cách vuông vứt Có điều cỏ dại đã che kín đi Mất mấy phần tuyệt không có dễ gì nhận ra Cái trốn ven sông cách nơi dân làng sống khá xa này Dễ chừng mấy chục năm Chẳng có ai lai vãng vì những lời đồn ma mị Tại sao ở đây lại có một con đường? Lão thuần tò mò vạch đám cỏ Rồi tiến sâu xuống dưới bên dưới Đi không quá hai trăm thước thì lộ ra một cái mộ đá to bằng nửa đống rơm. Trên thì rêu xanh đã phủ kín từ bao giờ. Làng này vốn đa phần là người nghèo, đám địa chủ thì có bao giờ mang người nhà dắt chôn cất ở cái vùng đất độc này mà táng đâu cơ chứ. Lại thêm kiến trúc của ngôi mộ này có chiều giống với người Hoa cổ. Nghi ngờ ngôi mộ là một hầm giữ do người tàu để lại bị yểm bùa nên lão Thuần đắn đo không có dám khai quật. Sở bị thân vật thì tan cửa náp nhà. Lão Thuần đứng tần ngần ở trong đầu là biết bao nhiêu suy nghĩ. Đang đẩn mặt một đống thì lão Thuần nghe có tiếng động lạ cách ngôi mã đó có một bụi lau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net